Thay hồ tác giả Ngô Dành Phú tập 9 chương 12 hai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 Chẳng ngờ, phu nhân cho gia nhân đón ở chợ, gây sự đánh một trận thật đau, lại lấy giày cưới nhà và mặt đánh đến sừng tấy lên. Mặt khác, lại truy hỏi Lê Ngân cấm không được lai dạng đến nhà người thiếp của Lê Sát cũ nữa. Trần Thị, Dũng là thiếp yêu của Lê Sát, bây giờ sang với Lê Ngân, dài giấy đã kém, Lê Ngân lại nhát nhúa không đường hoàng như sát, bề ngoài chịu ép một bề, trong bụng rất chán ghét ngân